Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngân lệ nói tiếp tôi mong sẽ trả được mối hận thù này, đồng thời giải oan cho Mỹ lệ sớm được siêu thoát dưới suy vàng Hiện giờ không ai biết tên Pháp Sư luyện thứ bùa phép thế nào, khi hắn dùng các trinh nữ đem về tế sống để cải thử hoàn sinh người chết sống lắm. Dòng ông Trần Đại, khi nói cứ rừng rừng, như muốn thúc giục nhóm người của Lê Vũ mau chóng có kế hoạch đi giải thoát các cô gái. Còn Hải Châu, từ đầu được cha nàng cho qua ban hội cùng góp sức đi cứu Hải Châu. Nãy giờ nàng chưa lên tiếng, bây giờ mới nói. Theo lời hài sẹo, bọn huyết thủ có thể đã rời xa huyệt về vùng Đức Trọng. Mặt khác, hắn còn muốn được yên tĩnh chờ tiên pháp sư luyện xong môn cải tử hoàn sinh cho vợ hắn là Nguyệt Cần. Thấy Hải Dung ngừng nói, Lê Vũ mới nhìn khắp mọi người rồi anh lên tiếng. Không hiểu có trùng hợp không, nghe tin xào huyệt đảng viết thủ rời về Đức Trọng, mà bang hội chúng ta cũng có chàng trại trên đó. Như vậy chúng ta sẽ tập trung lên đấy đi tìm xào huyệt bọn chúng. Cùng thời gian này, trong một gian phòng rộng lớn, nhưng chỉ có thứ ánh sáng lập lẻ của những ngọn bức được thắp sáng bằng dầu phòng, Làm bối cảnh trở nên thâm vụ huyền bí Thiên Pháp Sư đang ngồi xếp chân tinh tầm Hai tay đẻ trên đùi như bắt ấn Trước mặt hắn là một bảng gương lớn Trên có ba cái sọ người ấy còn vương thứ thịt mang màu thâm đen Làm không gian lúc này trở nên kinh dị mà quái Trên bảng gương để một bài vị to nằm lộ hẳn Với chín tấm bài vị khác nhỏ hơn Trong 10 tấm bài vị Chỉ còn một tấm chưa biết chữ nào trên đó Ngồi hai bên với bảy phước Có tên Nguyễn Trần và Năm Hoàng Hôn Cả hai đang im lặng theo dõi Từng cử chỉ của thiên pháp sư Phía trước mặt ba người là chiếc quan tài Kính không màu trong vắt Thấy rõ xác người đàn bà mặc bộ đồ đậm màu xanh xác chết có mái tóc vàng Sống mũi cao là sát của Nguyệt Cầm Sát được lưu giữ Không cho thôi giữa bằng máy điều hòa Đang tỏa hơi như sương mổ bao vộ bên trong Chờ ngày được cài thử hoàn sinh Phía sau của tam cô gái còn rất trẻ Được khoác lên người Những mảnh vải toan mỏng dính Làm lộ cả thân hình Đang phơi phơi độ tuổi xuân thị những ánh mắt các cô lại Vô cùng ủ dột Ngồi chia ra hai bên quan tài Cuối cùng những tên thù hạ Của Nguyễn Trần mặc đồng phục Ở trước ngực mỗi tên của in dấu huyết thủ Bọn thù hạ Có hơn chục đứa đang đứng im lặng Như phó tượng Trên tay mỗi tên cầm một lá bụa màu vàng. Bữa lễ nhập đàn của Bảy Phước kéo dài gần một tiếng. Nhưng mọi người chưa thấy tên Pháp động đẩy. Động đẩy làm, không ai dám cỡ mình. Thì ba cây nhang cắm gần tàn. Bây giờ Nguyễn Trần mới thấy tên Pháp Sư Bảy Phước. Khẽ chớp rồi mà to mắt. Hai tay rụi ra không còn tư thế bất ấn. Tịnh người, xong giờ ngồi thiền. Tên Bảy Phước mới nhìn Nguyễn Trần nói Tôi vừa sai lũ cô hồn đi tìm bà Nguyệt Cẩm dưới âm ti đang nôn nóng chờ ngày chúng ta chịu hồn về dương thế Nếu qua ngày đàm tế không đưa bà bè lại dương gian Tên bà chính thức được ghi vào sổ tử Lúc ấy tôi không thể cải tử hoàn sinh cho vợ ông được nữa Đến đây, tuyển Pháp Sư ngừng nói Tiếp tục nhìn vào Nguyễn Trần như thục sục Tôi cần đủ 9 nữ đồng trinh Nhưng hiện nay mới chỉ được 8 cô Tay bảy phước chỉ vẻ 8 cô gái đang ngồi hai bên quần tài Nên ông Trần phải nhanh chóng tìm đủ vẻ Lúc đó mới lập đàn triệu vòng cho bà nhà được Ông biết người xưa có câu Đêm dài lắm mộng Tôi biết hiện giờ có người đang truy lùng chúng ta Nhằm giải thoát các cô gái này Tiến năm hoàng hôn Ngồi nghe tiên pháp sư nói phải tìm thêm một cô gái đồng trinh thứ 9 khiến hắn lo sợ. Gần nửa năm nay hắn cùng đồng bọn đi bắt rất nhiều cô gái. Có cô, cô không còn trinh tiết nên bọn hắn thay nhau hưởng thụ rồi giết chết. Ngoài trừ trường hợp mỹ lại con gái ông trùm Trần Đại là được gửi xác trả về nhà. Mặc dù tên nam hoàng hồn thuộc dân giang hồ Tứ Chiến giết người không gớm tay. Nhưng thấy những hành động khát máu của Bạch Phước hắn cũng phải lạm giọng, bái phục ông ta là loại xác người hồn quỷ, không còn tính người. Nhiều lúc lớp tên mang ý định thoát ly khỏi thế giới tội ác của Đảng huyết thủ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net